các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tiểu ảnh sẽ bảo vệ mẹ tiểu ảnh cao giọng tuyên bố trong mắt lấp lánh sáng ngời cuối cùng thì tiểu ảnh cũng biết ban đầu ba làm thế nào bắt nạt mẹ rồi tất cả người một nhà của ông cụ kia đều là chứng thối bại hoại không thể tha thứ cho chúng thối bại hoại mỗi sự kiện bọn họ bắt nạt mẹ tiểu ảnh đều nhớ rất kỹ nhất định tiểu ảnh phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn phải nói xin lỗi mẹ sự thiên tuyết có hơi kinh ngạc, kéo bàn tay nhỏ bé lại, ủ ấm ở trong lòng bàn tay mình. Cô nhẹ nhàng lắc đầu nói, tiểu ảnh, những chuyện này con không nên quan tâm thay mẹ, con chỉ là trẻ con, học hành tốt là được rồi. Năm đó mẹ thật sự đã từng chịu uất ức, nhưng mà bây giờ mẹ không muốn có nửa điểm quan hệ cùng với bọn họ. Đuôi tới cùng những người có phẩm hạnh đạo đức thì thái độ đối nhân xử thế của mình cũng sẽ cao hơn, con là trẻ con, trong lòng không nên có oán hận mẹ chỉ hy vọng con kiện kiện khang khang khoái khoái lạc lạc biết không tiểu ảnh bị môi suy nghĩ một chút lắc lắc đầu mẹ mẹ nghĩ quá ít nếu quả thật có thể theo chân bọn họ không có quan hệ gì vậy ba không đó là chú khốn kiếp tại sao chú ấy vẫn luôn muốn dây dưa với mẹ còn ngày đó mẹ gây gổ cùng với mẹ của trình lan y miệng của cô ta thật thối cứ mắng chửi người tiểu ảnh ghét cô ta ghê tởm cô ta mẹ cũng may là cô ta không đụng phải con Nếu như đụng phải con Thì con nhất định sẽ để cho cô ta hối hận Vì đã đối đã nghịch với mẹ của con Còn có ông cụ kia Tiểu ảnh ngừng đầu lên nhìn bầu trời Cao mày nói Không thể, nương tay Ban đầu mẹ rời khỏi bọn họ thật sự quá đúng Ba chồng như vậy thật là đáng sợ Còn chồng già như vậy không cần cũng được Mặc dù tâm tình chưa sốt hồ sở Dự thiên tuyết vẫn bị lời nói non nớt Của tiểu ảnh chọc cho cười Tiểu ảnh Thật sự rất xin lỗi Mẹ sống hai mươi mấy năm nay Người mà mẹ cảm thấy có lỗi nhất Chính là dì nhỏ của con Mẹ để cho dì mù ba năm Lãng phí thời gian ba năm Người thứ hai chính là con Mẹ không cho con một người cha tốt Cùng gia đình hoàn chỉnh Con có tha thứ cho mẹ không Tiểu ảnh nghĩ nghĩ một chút Vậy mẹ bồi thường cho tiểu ảnh đi Đi coi mắt Tìm một người đàn ông tốt nhất trên thế giới So với chú Bùi còn tốt hơn So với ba ba khốn kiếp còn tốt hơn So với tiểu ảnh cũng phải tốt hơn Tức chết đám người khốn kiếp kia đã bắt nạt mẹ. Ách, sự chân tuyết bỗng chấp nghẹn lời, đôi mắt trong veo, thoáng qua trước kinh ngạc cùng nghi ngờ. Coi mắt, hình như cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ nhìn lại, thật sự là không thể để cho tiểu ảnh cả đời không có cha được. Coi mắt, đây cũng là biện pháp mà khi cùng đường cô nghĩ tới. Kiện kiện, khang khang, khoai khoái, lạc lạc, khỏe mạnh, cường tráng, vui vui, vẻ vẻ. Ai lại đi cưới một người trước lập gia đình đã mang thai, hơn nữa còn là một phụ nữ có đứa con trai đã 5 tuổi. Mẹ, tiểu ảnh bưng lấy mặt cô, nghiêm mặt nói. Mẹ không nên lo lắng, không có ai thích mình. Mẹ của con là một người mẹ tốt nhất trên đời, bởi vì mẹ yêu con cho nên liều chết cũng muốn giữ được con. Bởi vì yêu gì nhỏ của con cho nên dù khi đó bị người giấu bắt nạt. Cũng muốn cho gì ra nước ngoài chữa bệnh, hẳn là sẽ có người thương mẹ, sẽ có người đàn ông tốt nhất trên đời này yêu thương mẹ. Đêm khuya rét cóng, lòng của Dự Thiên Tuyết rất ấm áp, ấm áp như mùa xuân. Tiểu ảnh, Dự Thiên Tuyết ôm lấy cậu bé, chú ý tới hai bàn chân trần, nho nhỏ, ôm cậu bé lên người mình. Đến đây, dẫm chân lên người mẹ, nếu không sẽ bị lạnh. Dạ, Tiểu ảnh ngoan ngoãn, co giúp trong ngực mẹ, ngửa đầu nhìn trăng sao, cố gắng không nghĩ đến những chuyện không tốt kia nữa. Tiểu ảnh, nguyện vọng của con là gì? Bỗng nhiên, Dự Thiên Tuyết hỏi, làm cho mẹ hạnh phúc. Dự thiên tuyết ngẹn lời Mẹ hỏi là nguyện vọng của chính con kìa Phát triển ra game lớn nhất thế giới Để cho toàn bộ thương nhân Kinh doanh game trên thế giới Tới sủng bái con Sau đó kiếm tiền làm cho mẹ hạnh phúc Sẵn sáng, sáng mới về đến nhà Sáng sớm lại theo đồng hồ sinh học Rời giường đi làm Đầu óc dự thiên tuyết khó tránh khỏi Mê man một chút gọi điện thoại xin phép nghỉ học cho tiểu ảnh Cô vội vàng chạy tới công ty Lúc ra cửa mới phát hiện Bên cạnh bồn hoa dưới lầu Có cho cùng tàn thuốc đầy đất Trong ánh mắt mát lạnh của Dự Thiên Tuyết Thoáng qua trước nghi ngờ Nhưng cũng không để ý lắm Trực tiếp đón xe đi làm Thật không ngờ sáng sớm đã nhận được lời mời Của vị khách thần bí đó Dự Thiên Tuyết ngồi trên ghế Chăm chú nhìn địa chỉ và số điện thoại đang cầm trong tay chỉ viết mạnh mẽ có lực Cùng với ký tên như rồng bay phượng múa Do Dự không biết có nên đến điểm hẹn hay không Hôm nay cô thật sự mệt muốn chết sự ứng phó không nổi với vị khách này. ngón tay nhỏ nhắn yếu ớt Xoa hiệt thái dương. điện thoại trong bàn vang lên. dự thiên tuyết liếc mắt nhìn thấy ba chữ bùi vũ triết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện